chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ trần minh chết ở một tiếng sau đó cúp điện thoại nhấn ga dưới chân sau đó chiếc xe porsche bị tông một chút zít lên rồi đi thẳng về hướng biệt thự kim vực hương giang kim vực hương giang nơi đây trước mắt có thể nói sẽ là tòa trung cư lớn nhất tân thành trong mấy chục năm tới hiện nay đã khai phá đến kỳ hạn thờ năm, đợi đến sau này sẽ nối liền với khu vực mới. Dọc theo hai bên bờ sông Hương, toàn bộ đều là khu biệt thự. những lúc này, trong một ngôi biệt thự trên đỉnh núi nằm trên bờ sông Hương, tuy rằng vị trí ở đây có kém hơn ngôi biệt thự trên núi mà trước đây Thẩm Bình Hòa đã tặng cho Trần Minh chết, nhưng cũng được coi là một căn biệt thự vô cùng quý giá trên đất Tân Thành. Trong căn biệt thự Phòng khách rộng rãi trống trơn không một bóng người, chỉ có một chiếc bàn trà bằng bạch ngọc vô cùng quý giá ở vị trí gần cửa sổ. Một người phụ nữ xinh đẹp khí chất, thanh lịch quý phái, mặc một bộ sườn xám, ngồi bên bàn trà kia, đang rất chuyên tâm pha trà. Nhưng nhìn thao tác của cô ta thì lại vô cùng nóng ngóng. Ngay trong lúc này, cánh cửa của căn biệt thự lập tức bị người ta đá văng ra. Trần Minh Chết bước thẳng vào trong. với gương mặt lạnh băng. Long Nhã Tuyền, cô đang muốn chết sao? Trần Minh Triết cũng không có thời gian thưởng thức người phụ nữ đang pha trà dưới ánh trăng trước mặt kia. Có lẽ trong ánh mắt của người khác, thì Long Nhã Tuyền là một mỹ nhân tuyệt sắc, ở Yên Kinh, cô ta chính là đối tượng mà vô số thiếu gia công tử theo đuổi, nhưng trong mắt Trần Minh Triết, đây là người phụ nữ lòng dạ như rắn độc, hơn nữa, cô ta tuyệt đối không đơn giản nhiều vẻ bề ngoài. Cũng chính vì lý do này, trước mặt lòng nhã tuyền Trần Minh Chết mới chưa từng cho cô ta bất kỳ cơ hội diễn nào cả. Anh đã biết rõ mọi thứ của cô ta. Ha ha ha, Minh Chết, anh đến rồi sao? Sao lại tức giận như vậy chứ? Mau lại đây, tôi biết anh thích uống trà nên đã cố ý mua loại phổ nhị 10 năm đấy. Còn có cả bàn trà ngọc bạch này, anh thấy bộ bàn trà sứ trắng này thế nào? đối diện với vẻ đầy sát khí kêu của Trần Minh Chết Long Nhã Tuyền lại tỏ ra vẻ thản nhiên cô ta đã đoán được từ trước việc Trần Minh Chết sẽ đến đây thế nên từ nhà hàng xoay trở về cô ta đã ngồi yên tĩnh ở đây chờ Trần Minh Chết đến <cười> Long Nhã Tuyên chỗ này không có người khác đừng có bày dáng vẻ này ra nữa tôi còn lạ gì cô nữa cần gì phải làm bộ làm tịch nữa cô không cảm thấy dư thừa sao cô có biết Trong mắt tôi bây giờ Cô nực cười đến mức nào không Trần Minh Chết tiến lên trên một bước Đứng ở trong phòng khách Nhìn Long Nhã Tuyền vẫn đang pha trà một cách Chẳng mấy thành thục ngồi ở đó Trong lòng anh càng thấy Người phụ nữ này khiến anh có một chút cảm giác nguy hiểm Nực cười ha <cười> Đúng là nực cười Trần Minh Chết Anh phải biết Ba năm trước anh ở Yên Kinh thay đổi đến trường nào Thậm chí đến cả người đứng đầu nhà họ Trần Trần Thiên Khải cũng nhìn anh bằng ánh mắt khác Nhưng anh biết Vì sao Trần Thiên Khải lại không ra tay giúp đỡ anh Khi nhà họ lòng đuổi giết anh sao <cười> Nếu nói nực cười Trần Minh chết Anh không cảm thấy Anh mới là kẻ nực cười nhất sao Tôi không tin Anh sẽ cam tâm tình nguyện Ở mãi trên cái đất tân thành nhỏ bé này Tôi càng không tin Anh sẽ cuốn quyết dinh lưu mãi Với cái người chẳng có gia cảnh thân thế gì có chăng chỉ có gương mặt không đến nỗi nào tên bạch diệp chi kia mình chết anh có biết chỉ cần một câu nói của tôi ngày mai tân thành sẽ không còn nhà họ bạch nữa không long nhã tuyền vừa nói vừa rót trà vào chiếc ly gốm màu trắng sau đó chậm rãi nâng ly trà lên uống một ngộ. long nhã tuyền rốt cuộc cô muốn làm gì trần mình chết biết tất cả những gì long nhã tuyền làm chắc chắn không phải để anh kết hôn với cô ta Bởi vì giờ đây anh cũng biết tất cả những thứ này căn bản đã chẳng còn cần thiết gì nữa rồi. Hiện giờ ở Yên Kinh danh vọng nhà họ Long đã vượt xa nhà họ Trần. Vậy Long Nhã Tuyên làm như vậy suốt cuộc là vì cái gì? Trần Minh Chết không thể hiểu được. Ha ha ha! Rất đơn giản. Tôi cần anh. Theo tôi về Yên Kinh. Long Nhã Tuyên nhìn Trần Minh Chết trên gương mặt lại tràn đầy vẻ sắc sảo mạnh mẽ. Ha ha ha! Lòng Nhã Tuyên Cô cảm thấy điều này có thể sao Yên Kinh đã không còn bất cứ thứ gì Khiến tôi lưu luyến Hơn nữa cho dù tôi quay lại Yên Kinh Thì có thể đem lại cho cô Hoặc nói cách khác Là cho nhà họ Lòng cái gì chứ Đối với Yên Kinh Trần Minh Chết chỉ còn có hận thù Long Nhã Tuyên trước mắt Cũng chính là kẻ thù Mang lại cho chúng tôi cái gì ấy hả Cái này thì còn cần phải từ anh nhạy bén hơn một chút Trần Minh Chết Ba năm trước, lẽ nào anh đã từ bỏ việc truy tìm nguyên nhân thật sự đằng sau cái chết của Nam Cung di tĩnh Cô! rốt cuộc, cô muốn nói gì? Ánh mắt của Trần Minh Chết đột nhiên trùng xuống, trong giọng nói cũng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Nếu đã như vậy, tôi cũng nói đến mức này rồi. Trần Minh Chết, tôi cũng không muốn quanh co với anh nữa. Lâm Nhạ Tuyền từ từ đứng lên, sau đó đi lên một bước, nói... Nếu như anh muốn sống vô vị nhàm chán đến hết đời ở cái đất Tân Thành nhỏ bé này thế thì tốt nhất anh nên giao hết tất cả số liệu mật mã gian của nghiên cứu về Nam Cung Di Tĩnh năm đó cho tôi. Nếu không, tôi bảo đảm anh sẽ chết một cách thê thảm. Đương nhiên, người chết đầu tiên sẽ là vợ và người thân ở Tân Thành của anh. Cái gì? Trong lòng Trần Minh Chết khẽ run lên những lời nói của lòng nhạ tuyên chắc chắn đã dế lên những sóng gió kinh hoàng trong lòng anh. Mật mã gen thần bí mà mẹ để lại. Trần Minh Chết căn bản không biết chuyện này. Năm đó bởi vì anh biết được phòng thí nghiệm thần bí của nhà họ Hoa và nhà họ Long nên mới bị đuổi giết. Thậm chí, năm đó đến cuối cùng anh mới biết đến hàng Yên Vương. Đương nhiên, ba năm nay cũng đã vô số lần Trần Minh Chết muốn biết suốt cuộc những nghiên cứu trong lĩnh vực thần bí kia mà nhà họ Hoa và nhà họ Long đã tiến hành có những bí mật gì nhưng anh vẫn không tìm được gì. <cười> anh biết trong mắt tôi những người này còn chẳng bằng con ruông con dế long Nhã tuyền nhìn thấy bộ dạng nhíu chặt mày kia của trần minh chiết thì vô cùng thỏa mãn cô dám minh chiết đúng như những lời anh nói trước đây giữa chúng ta căn bản không cần phải che giấu điều gì tôi cho anh thời gian 3 ngày nếu như sau ba ngày anh không giao lại những thứ tôi cần cho tôi vậy thì anh đừng có trách tôi Dĩ nhiên, nếu như anh đồng ý cùng tôi quay về yên kinh Có lẽ tôi sẽ cân nhắc đến việc Không đến làm phiền những người cùng khổ đê hèn nhà họ bạch kia nữa Lúc này đây, Long Nhã tuyền đang đứng ở đó Trên gương mặt khẽ nở nụ cười Cô ta rất thích cảm giác nắm chắc phần thắng trong tay như thế này Trần Minh chết trước mặt này là gan còn bé hơn so với 3 năm trước Xem ra, cuộc sống sinh hoạt như người bình thường trong 3 năm kia đã bào mòn vẻ gai góc sắc sảo trên cơ thể anh ta rồi. Cô nói mật mã gen gì thế? Tôi không biết đó là cái gì. Đối với lĩnh vực này không phải là Trần Minh Chất không biết, chỉ là anh quả thật không biết. Rốt cuộc năm đó mẹ mình đã nghiên cứu ra tổ hợp mật mã gen thần bí gì? Có điều lúc này nghe thấy mấy lời lý giải của Long Nhã Tuyên Trần Minh Chất đã biết. Vì sao trước đây nhà họ Long không ngại để Long Thập và người thần bí kia ra tay? Xem ra chính là để lấy máu của mình Như vậy, xem ra Trong máu của mình, căn bản không có Thứ mà bọn họ cần Nếu không, điều chờ đợi anh bây giờ Không phải là sự thúc ép Mà chỉ cần thi thể của anh là được rồi Ha <cười> ha Anh nói điều này với tôi Cũng vô dụng thôi Tôi này chỉ là lời cảnh cáo nhẹ nhàng Nếu như ba ngày sau Anh không giao bộ mật mã gen ra đây cho tôi Đến lúc đó tôi không đảm bảo mấy người tôi tìm sẽ khách khí giống như tối nay đâu suy cho cùng cho dù là thi thể thì cũng có rất nhiều người có hứng thú trần minh chết nghe thấy lời này sắc mặt lập tức trở nên lạnh như bằng vài phút sau thân hình của trần minh chết vọt lên trước mắt đã bóp lấy cái cổ trắng ngần của lòng nhạ tuyên thả cô chủ ra nếu không tôi sẽ nổ súng đấy ngay khi trần minh chết bóp lấy cổ lòng nhạ tuyên đột nhiên xuất hiện một bóng hình xinh đẹp Đứng cách Long Nhã Tuyền chỉ có 3 mét, trong tay cầm một khẩu súng màu đen, khẩu súng nhắm giữa chán Trần Minh Chiết. Lôi xuống. Vào lúc này, Long Nhã Tuyền chỉ hơi căng thẳng một chút, ngay sau đó thì thả lòng xuống, vẫn ở nụ cười và nói. Anh có thể bóp chết tôi. Ra tay đi. Đôi mắt Trần Minh Chiết sắc lạnh nhờ bằng, nhưng anh lại dần buông lòng không ra sức bóp nữa. Anh biết... hiện giờ bản thân mình có rất nhiều mối quan hệ ở tân thành này. Vốn định sống cuộc sống yên bình qua ngày, nhưng lại không ngờ được, bây giờ những người này lại nghĩ rằng mật mã gen thần bí mà mẹ đã nghiên cứu hồi đó lại nằm trên người anh. Đối mặt với nhà họ Long ở Yên Kinh, mảnh đất tân thành này đúng thật quá nhỏ nhòi, cho dù là toàn bộ thuộc xuyên, sợ rằng cũng không đủ sức mạnh. Long Nhạ Tuyên, tôi cảnh cáo cô, đừng có ép tôi phải giết cô. Trong lúc nói chuyện, Trần Minh Chết từ từ buông tay, xoay người đi về phía cánh cửa biệt thự. Minh Chết, ghi nhớ đấy, anh chỉ có thời gian 3 ngày, anh phải suy nghĩ thật kỹ. ba ngày sau, tôi sẽ đợi anh ở đây, anh phải đến đúng giờ đấy. Trần Minh Chết không nói gì, anh biết người của những gia tộc này một khi đã nhận định một việc gì thì sẽ không thay đổi. Còn anh cũng cần 3 ngày để sắp xếp một vài công việc. Anh biết, bản thân mình cũng sẽ không thể tiếp tục ẩn núp được nữa. Cô chủ, Trần Minh Chết sẽ ngoan ngoãn, giao ra thứ mà chúng ta muốn chưa Người phụ nữ có dáng vẻ cao gầy, cất súng, rồi hỏi với giọng không cam lòng. Vì ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, cô ta phát hiện ra rằng, nếu người Trần Minh chất tấn công là mình, mà không phải là lòng nhã tuyên, thì mình hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Hơn nữa, Trần Minh chất vừa vào cửa, là đã phát hiện ra sự tồn tại của cô ta Long Nhã Tuyên lắc đầu Vậy mà cô chủ vẫn để anh ta rời đi Long Nhã Tuyên hít sâu một hơi rồi đưa tay lên sờ vết đỏ trên chiếc cổ trắng nõn của mình Trần Minh Chết mạnh hơn 3 năm trước nhiều trước đó Long Thập nói mà tôi còn chưa tin xem ra đây là sự thật nhưng rốt cuộc anh ta đã tới trình độ đó bằng cách nào Trong cơ thể anh ta hoàn toàn không được tiêm thuốc chứa gen siêu cấp chiến sĩ. Theo lý thì cũng chỉ là một người bình thường thôi chứ. Tôi cũng không biết, nhưng phân tích một số nhân lực chưa được sử dụng đến xuất hiện trong xã hội hòa hạ có sức chiến đấu ngang tầm với những chiến sĩ siêu cấp thì thấy phần lớn những người này đều là đông y cổ, nhưng hầu hết họ đều đã bị khống chế rồi. Lâm Nhã Tuyền xua tay, không muốn nghe tiếp nữa. Cô ta hoàn toàn không quan tâm tới mấy cái này mà chỉ muốn biết về mật mã gen thần bí do Nam Cung Di Tĩnh nghiên cứu ra và đã chấn động cả ngành nghiên cứu gen của Hoa Hạ thôi Nếu nhà họ lòng chiếm được mật mã gen thần bí này thì họ có thể tiến vào trung tâm bộ máy quản lý của tập đoàn Thiên Tung. Như vậy thì bản thân mình sẽ có thể có được thuốc gen thần bí. Chừng nào mấy người long thập mới về lại Tân Thành. Sớm nhất cũng phải hơn một ngày nữa. Lòng nhã tuyên gật đầu Cô ta xoay người Nhìn bàn trà bạch ngọc trước mắt Trên bàn còn trà phổ nhị Do chính cô ta pha Giờ đã nguội lạnh Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng ngoài cửa sổ Đến cùng cực Chiếu vào trong mắt cô ta Khiến ánh mắt của cô càng thêm lạnh lùng Trên đường về bệnh viện Trong lòng Trần Minh chết cực kỳ hỗn loạn Anh tuyệt đối không thể ngờ được Là nhà họ lòng vẫn còn ngấp nghe Đến thứ mật mã gen thần bí Do chính mẹ mình nghiên cứu ra năm đó Năm năm trước, mẹ của anh và các nhà khoa học về gen có tầm cỡ thế giới trong công trình nghiên cứu gen sinh vật của phòng thí nghiệm đều mất tích một cách bí ẩn Bắt đầu từ khi tin mẹ anh qua đời bị lan truyền Trần Minh Chết đã bắt đầu truy tìm dấu vết của mẹ mình Anh muốn tìm ra chân tướng cái chết đầy bí ẩn của mẹ năm đó Bởi vì Trần Minh Chiết không tin mẹ mình lại đột nhiên qua đời Quan trọng hơn là ngay cả thi thể của mẹ anh cũng không tìm được chỉ nhận được một hũ đựng trò cốt và giấy chứng tử. Nhận được kết quả như vậy bất cứ người con nào cũng khó chấp nhận được. Nhưng lúc ấy nhà họ Trần lại cứ thế mà ngầm thừa nhận thậm chí còn không cử hành tang lễ cho mẹ anh. Bắt đầu từ đó, Trần Minh Chết đã hoàn toàn nguội lạnh đối với nhà họ Trần ở Yên Kinh. Thậm chí anh cũng có chút bất mãn đối với người ông vẫn còn quan tâm đến mình. Nhưng cho dù như thế Trần Minh Chết cũng không nhờ vả hay yêu cầu sự trợ giúp từ nhà họ Trần. Từ nhỏ, anh đã sống ở Yên Kinh, nên cũng biết trong nội bộ các gia tộc lớn có quan hệ vô cùng vi diệu. Chính là vì lý do đó nên Trần Minh Chết mới chỉ nhờ bảy người anh em của mình giúp đỡ. Đó cũng là lúc Trần Minh Chết biết được một bí mật đang được che giấu ở Hoa Hạ mà người thường hoàn toàn không thể biết. Thế giới này đang xảy ra một sự thay đổi kỳ lạ. Có điều, quá trình đang cực kỳ chậm nên không khiến người ta nhận ra mà thôi mà dường như sự thay đổi kỳ lạ này đang dẫn đường cho xã hội phát triển lên một thời đại mới Chỉ có cực kỳ ít người biết được tất cả những điều này Có lẽ đây cũng là lý do vì sao rất nhiều chân lý nằm trong tay một số ít người Hơn nữa vòng tròn xã hội của những người này cũng rất nhỏ Tuy rằng ban đầu Trần Minh Chiết chỉ đề cập tới mặt ngoài của lĩnh vực thần bí này Nhưng anh biết Cái công trình nghiên cứu gen của tập đoàn tên Thiên Tung này và công trình nghiên cứu gen được công khai trước đó hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Nghĩ tới đây, Trần Minh Chết không khỏi nhớ tới người anh em vừa chạy ra từ Yến Vương quật của mình. Vừa lái xe, Trần Minh Chết không kìm được xúc động. Không biết Hiền Viên đang ở đâu nhỉ? Nhưng đối với mật mạ gen do mẹ mình nghiên cứu ra năm đó, Trần Minh Chết thật sự không hề biết gì cả. xe nhanh chóng chạy qua đường Tân Giang cạnh sông Hương đi thẳng tới Bệnh viện Nhân dân số 1 lúc này trời đã sắp sáng bên ngoài phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Chu Minh Phượng thở hồn hèn đi tới đi lui. mẹ mẹ ngồi xuống đi mẹ cứ qua lại thế khiến con cũng thấy đau cả đầu đúng đó à Phượng bà mau ngồi nghỉ một chút đi không phải bác sĩ đã nói rồi à Diệp Chi chỉ bị thương ngoài ra thôi Lúc này chú Minh Phượng lại hờ lạnh Cái gì mà bị thương ngoài da thôi Đã lâu vậy mà Diệp Chi còn chưa tỉnh lại Thì đây chỉ là bị thương ngoài da thôi à Hồi nữa Sau khi thằng vô dụng Trần Minh chết kia Đưa Diệp Chi tới bệnh viện Thì biến đi đâu mất Giờ còn chưa về Lần này tôi phải hỏi thử thằng con rể này xem Suốt cuộc nó bảo vệ con gái chúng ta thế nào Mà ra thế này Thật sự quá là không ra gì Vốn dĩ cả nhà đang ngủ ngon nhưng một cuộc gọi đã vượt họ dậy để chạy tới bệnh viện lúc đó là 2 giờ sáng rồi vừa nghe thấy tin Bạch Diệp Trì bị tai nạn giao thông cả nhà gần như tức tốc vọt vào trong bệnh viện khi mấy người đang đi tới đi lùi trên hành lang bệnh viện một bác sĩ nam cao lớn đeo kính khoác áo bờ lùi trắng đi tới cô chú, mọi người đứng ngoài làm gì vào đi ạ cháu nghe nói Diệp Trì chỉ bị chảy ra thôi có lý do vì sao chưa tỉnh thì để cháu vào kiểm tra một chút là biết ngay thôi." Vừa thấy Chu Minh Phượng, bác sĩ nam này Nhiệt Tình nói. "Tiểu Điền, vậy thì phiền cháu rồi." Chu Minh Phượng vừa nghe thấy người này nói, thì Nhiệt Tình đáp lại một câu sau đó giới thiệu với Bạch Dũng Quang và Bạch Tuyết. "Ông Bạch, Tiểu Tuyết, đây là con trai một người bạn trong nhóm nhảy của tôi, tên là Điền Học Thắng, mới từ nước ngoài về, vừa về là đã làm trưởng khoa ở bệnh viện nhân dân số 1." tôi nói cho hai người biết nhà tiểu điền làm về công ty dược đấy có phải là người tầm thường đâu bạch tuyết nghe mẹ mình giới thiệu thì hiểu ngay ý của mẹ bạch dũng quang không nói gì chỉ liếc nhìn tiểu điền rồi đứng dậy đi vào phòng bệnh điền học thắng nghe Chu minh phượng nói về mình nhiều thế thì mỉm cười đi thẳng đến chỗ phòng bệnh điền học thắng đúng là mới về từ nước ngoài nhà ở tân thành cũng có một công ty dược nổi tiếng hắn cũng có thể được coi như một cậu ấm nhà giàu tiêu chuẩn mà hắn vừa về là nghe nói bạch diệp chi của nhà họ bạch đã thành ủy viên hội đồng quản trị của tập đoàn thiên bách trong tay có vốn xoay vòng hơn mấy tỷ mà mẹ của hắn vẫn luôn tìm cách tác hợp cho hắn và con gái nhà họ bạch nhưng vẫn chưa có cơ hội hôm nay đang ngủ mơ màng thì bà ấy lại nhận được điện thoại từ chu minh phượng báo là con gái bị tai nạn giao thông đang nằm trong bệnh viện còn hỏi hắn có đang trực ca đêm không. Vừa nghe thấy thế, mẹ Điền Học Thắng vội gọi hắn dậy rồi đuổi hắn tới bệnh viện. Do Điền Học Thắng cũng đã điều tra từ trước, hơn nữa còn đã từng thấy Bạch Dẹp Chi từ xa, nên trong lòng không khỏi cảm thán. Một cô gái tuyệt vời nhiều vậy mà lại bị một thằng ở rẻ ăn bám chiếm mất. Còn Bạch Tuyết thì Điền Học Thắng lại không thích. Gu của hắn ta là loại đã có gia đình rồi cơ. Và lại, một thiếu phụ xinh đẹp như Bạch Diệp Trì còn là một đại gia giàu có đương nhiên cô đã trở thành phố bà bậc nhất trong mắt hắn Điện học thắng cũng đã sớm tơ tư tưởng cô rồi khi nghe thấy có cơ hội như vậy tên này tất nhiên sẽ không bỏ qua chân vội vã bước tới phòng bệnh thế nàng công chúa Bạch Diệp Trì đang ngủ yên giấc là lập tức hắn đã có phản ứng một cô gái như vậy sẽ phải tuyệt vời tới mức nào đây chứ cho dù cô không có nhiều tiền như vậy thì hắn cũng có lòng muốn chiếm giữ. Tên này tới trước mặt Bạch Diệp Trì chỉ với vài bước chân, tay nắm cổ tay cô, rồi kiểm tra nhiệt độ trên chán. Đây đều là thao tác bình thường, nên không ai quá để ý. Tiểu Điền, sao Diệp Trì nhà bác chưa tỉnh? Có phải bị xe đụng trúng chỗ nào rồi không? Chú Minh Phượng bên cạnh rất lo lắng. Dù sao, Bạch Diệp Trì cũng là con gái của bà ta. Hơn nữa, cả gia đình đều phải dựa vào đứa con gái này nên cô tuyệt đối không thể có chuyện được Cô chú đừng lo quá, để cháu khám kỹ hơn Vừa nói hắn vừa lấy ống nghe ra ra dáng ra hình mà đặt lên ngực bạch diệp trì, đồng thời miệng còn không nhịn được nuốt nước bọt bầu ngực hoàn mỹ như vậy khiến điện học thắng vừa nhìn là muốn chạm vào ngay nhưng khi tay cầm ống nghe chuẩn bị đặt lên ngực bạch diệp trì, thì một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía cửa Bỏ cái tay bẩn thiểu của anh ra Bệnh của Diệp chi không cần anh khám Tiếp đó Trần Minh Chết nhanh chóng tiến vào Với gương mặt bừng bừng sát khí Cậu là ai mà kêu gào trong bệnh viện đấy Đi ra ngoài đi Ra ngoài Điền học thắng đang hưng phấn Muốn quang minh chính đại thỏa mãn ý muốn xấu xa của mình Thấy Trần Minh Chết đột nhiên xuất hiện Thì lập tức khó chịu Xua tay quát Điền học thắng vừa quát Vừa tiếp tục để ống nghe lên ngực Bạch Diệp chi Good. Trần Minh Chiết nắm lấy bàn tay xấu xa của Điền Học Thắng sau đó hử lạnh một tiếng những người ở đây đều giật mình hơn nữa đều không cho rằng Trần Minh Chiết sẽ đổi nhiên nổi nóng Cậu nói gì? Có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa Điền Học Thắng chưa từng gặp ai ngông cuồng nhiều vậy, lập tức nén giận quát <cười> Trần Minh Chiết hừ lạnh hớt tay Điền Học Thắng ra sau đó lạnh lùng nói Diệp Chi chỉ mẹ thôi nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh hoàn toàn không cần kiểm tra những thứ không cần thiết trong lúc nói chuyện anh còn giơ tay sờ chán bạch diệp trì sau đó thở phào một hơi trần minh chết cậu làm ôn gì đấy tiểu điền người ta là bác sĩ còn không biết à cậu thì biết cái gì nhìn thấy điền học thắng bị trần minh chết đầy ngã xuống đất sa mặt của chu minh phượng đứng đằng sau lập tức trở nên khó coi có nói thế nào thì điền học thắng cũng là do bà ta gọi điện tìm tới khám cho con gái mình không phải rất bình thường à khi nãy Trần Minh Chết đâu có ở đây vừa xuất hiện một cái đã có thái độ nhiều vậy chẳng phải không coi người làm mẹ là bà ta ra gì sao nghĩ đến đây chu Minh Phượng lập tức nổi giận đúng vậy Trần Minh Chết, anh có ý gì anh không muốn bác sĩ khám cho chị tôi chẳng lẽ anh biết khám à chu Minh Phượng đi tới trước mắt điển học thắng sau đó duỗi tay đỡ hắn dậy xin lỗi rằng Bác sĩ Tiểu Điền Thật ngại quá Đây là thằng con rể vô dụng của cô Không làm cháu bị thương chứ Điền học thắng tươi cười Được chu Minh Phượng đỡ đứng lên Sau đó vội vàng lắc đầu Nói với chu Minh Phượng đang tỏ vẻ ái náy Cô chú Không sao đâu ạ Nhưng cháu cảm thấy Bây giờ Diệp chi còn đang hôn mê Cháu vẫn phải kiểm tra toàn diện cho cô ấy Dù sao xảy ra tai nạn xe cộ Rất dễ tạo thành chấn động não Nghe Điền học thắng nói vậy Chú Minh Phượng lập tức run lên Bà ta nhìn thoáng qua Bạch Diệp Chi nằm trên giường Trong lòng cực kỳ lo lắng Nghĩ nếu thật sự xảy ra vấn đề gì Thì phiền phức rồi Thế là vội lo lắng bảo Vậy bác sĩ Tiểu Điền Cháu mau khám cho Diệp Chi nhà cô đi Vì sao đến lúc này Mà con bé vẫn chưa tỉnh Điền học thắng gật đầu Sau đó nhẹ nhàng nói Cô chú, cô không cần lo lắng quá Đợi cháu kiểm tra tỉ ý cho Diệp Chi rồi tất cả sẽ có kết quả thôi Điền học thắng vừa nói chuyện vừa bước nhanh tới đằng trước Bạch Diệp Trì hắn khinh thường nhìn Trần Minh Chiết đứng bên cạnh Bạch Diệp Trì trong lòng cũng thầm cười lạnh Thì ra tên ngu ngốc này là tên chồng vô dụng của Bạch Diệp Trì còn dám gào lên với mình đúng là không biết suy nghĩ Điền học thắng đi tới bên cạnh Bạch Diệp Trì bắt đầu định dùng ống nghe chu Minh Phượng lạnh lùng nhìn Trần Minh Chiết Trần Minh Chiết cậu còn không tránh ra mau cậu đừng đó làm gì cậu đừng đó không phải đang làm việc bác sĩ tiểu điền khám cho diệp chi sao đúng vậy còn không mau tránh ra chị bị như thế cũng là tại anh đó bạch tuyết ở bên cạnh cũng thêm mắm dặm muối lúc này điền học thắng đã cầm ống nghe lên chuẩn bị bắt đầu khám bệnh cho bạch diệp chi nhưng lúc này trần minh chiết lại bắt lấy ống nghe của điền học thắng lạnh lùng nói trước đó tôi đã nói diệp chi không sao rồi Không cần khám cái gì hết. Hơn nữa, tốt nhất anh nên cách xa Diệp chi một chút. Nếu không, tôi không đảm bảo mình sẽ nói chuyện khách sáo như vậy với anh nữa đâu. Lúc vừa vào cửa, Trần Minh Chết đã thấy bác sĩ tên điển học tháng này mượn cớ kiểm tra cho Bạch Diệp Trì mối động tay động chân với cô. Đương nhiên, Trần Minh Chết sẽ không cư xử thân thiện với người như vậy. Hơn nữa, anh cũng thấy bác sĩ trước mắt hoàn toàn không thể kiểm tra ra được gì. Trước đó nếu không phải vì mấy người mẹ vợ đều ở đây thì anh đã trực tiếp ra tay rồi. Ha <cười> cậu là thằng chồng vô dụng của Diệp Trì, đúng không? Tôi nói nhé, người anh em, mình không có bản lĩnh thì đừng có kiếm chuyện. Ok. Điện học thắng hoàn toàn không sợ lời uy hiếp lạnh nhờ bằng của Trần Minh Chiết vì hắn biết Trần Minh Chiết chỉ là một tên rác rưởi vô dụng mà thôi cho nên hắn không quan tâm lời nói của anh nên làm gì thì làm cái đó. thậm chí lúc này còn muốn cởi cúc áo của Bạch Diệp Trì ra. À, nhưng lúc tay của Điền Học Thắng chạm vào cúc áo của Bạch Diệp Trì, lập tức có một cảm giác đau đớn thấu tim truyền đến, khiến hắn phải hét to. Cậu, cậu làm gì đó? Cậu mau buông ra. Lúc này, Điền Học Thắng đau đến đứng không vững. Cậu, cậu, cô chú, cô mau qua trường đứa con rẻ này đi. Điền học thắng bất đắc sĩ vội vàng cầu cứu chu Minh Phượng. Trần Minh Chết, mày làm gì đó? Mày còn không mau buông bác sĩ tiểu điền ra? chu Minh Phượng vừa nói, vừa bước tới trước mặt Trần Minh Chết, nâng tay cá bản tay đang túm Điền học thắng của Trần Minh Chết ra. <cười> à! Điền học thắng vừa thoát ra được, lập tức lùi về phía sau mấy bước, sau đó lắc mạnh tay mình, tức giận nhìn Trần Minh Chết đang đứng ở kia. Cậu! cậu đợi đó cho tôi, cậu dám gây chuyện ở bệnh viện hả? tôi sẽ cứ bảo vệ lên đuổi cậu ra ngoài. bác sĩ tiểu điền, bác sĩ tiểu điền. nghe thấy thế, chu minh phượng lập tức căng thẳng, vội vàng xin lỗi. trần minh chết, mày mau xin lỗi bác sĩ tiểu điền đi. lúc này trần minh chết hoàn toàn không thèm để tâm đến điền học thắng đang tức giận, duỗi tay sửa sang lại mấy sợi tóc, che đi mặt của bạch diệp trì, sau đó nhẹ giọng nói. Khi nãy con đã nói là Diệp Chi không sao rồi Chỉ đang nghỉ ngơi thôi Trần Minh Chết Bây giờ không phải lúc mày làm càn đâu Mau xin lỗi bác sĩ Tiểu Điền Tiểu Điền là bác sĩ Mày thì biết cái gì Mày có không cho bác sĩ Tiểu Điền khám cho Diệp Chi? Mẹ kiếp Cuối cùng mày muốn làm gì Lúc này chú Minh Phượng cũng nổi giận Bà ta vốn đang tức Trần Minh Chết Lúc này lại càng giận hơn Quát con Hôm nay cậu xin lỗi tôi Tôi nể tình cậu lo lắng cho vợ mình Sẽ không chấp cậu nữa Thấy ánh mắt ánh náy của chùa Minh Phượng Điền học thắng không khỏi cười khổ Sau đó lạnh lùng nói với Trần Minh Chết Đúng vậy Trần Minh Chết Mày còn không mau xin lỗi đi Chú Minh Phượng kéo mạnh Trần Minh Chết một cái Bà ta cảm thấy Không thể đắc tội với Điền học thắng được Dù sao người ta cũng đến kiểm tra Cho Diệp Trì giúp Nhưng Trần Minh Chết lại làm như vậy với người ta Nếu đắc tội rồi sau này lỡ có cần đến quan hệ ở bệnh viện chẳng phải sẽ rất khó tìm à dù sao có một câu tục ngữ nói rất hay là đắc tội ai cũng được nhưng đừng đắc tội bác sĩ dù sao bác sĩ giết người cũng không cần dùng dao trần minh chết bị mẹ vợ mình lôi kéo đứng ra trước mặt điền học thắng điền học thắng kiêu ngạo nhìn trần minh chết trước mặt hắn là học sinh giỏi du học từ nước ngoài về thậm chí trên người hắn còn có một luận văn nghiên cứu khoa học cấp thế giới Cho nên hắn mới được đặc cách tuyển vào bệnh viện nhân dân số 1. Tuy bây giờ hắn vẫn đang trong giai đoạn thực tập, nhưng hắn cũng không lo mình sẽ không qua được giai đoạn thực tập, vì bác sĩ trẻ tuổi du học còn vẻ vàng, nổi tiếng như hắn muốn vào bệnh viện nào mà chẳng được. "Quất con, tôi tốt bụng khám cho vợ cậu, cậu lại Anh còn chưa xứng khám cho Diệp Chi đâu, tôi đã kêu anh cút rồi mà. Sao hả? Cần tôi lặp lại lần nữa à?" cậu nghe lời này một lúc lâu điền học thắng vẫn không thể nói thành lời hay hay lắm xem ra hôm nay cậu muốn gây chuyện trong bệnh viện bảo vệ đâu mau đến phòng bệnh hộ lý cấp 1. bác sĩ tiểu điền ôi lần này chùa minh phượng lập tức cảm thấy lo lắng bà ta tức giận ngoảnh đầu lại nhìn trần minh chiết đang đứng thản nhiên ở một bên trong lòng cảm thấy phẫn nộ vô cùng trần minh chiết Mày lập tức cút ngay cho tao, không cần mày chăm sóc Diệp Chi nữa, cút đi ngay." Chu Minh Phượng giơ tay, đẩy Trần Minh chết đi, "Bà ta muốn tống khứ anh ra khỏi phòng bệnh." "Mẹ, Diệp Chi thật sự không bị sao đâu, con đã gọi viện trưởng Từ Đích Thân đến khám cho cô ấy rồi, thật sự không có vấn đề gì cả, chỉ là Diệp Chi buồn ngủ nên nghỉ ngơi một lát mà thôi, giống như người đang ngủ vậy đó." "Ngủ à?" Trần Minh chết, "Anh nghĩ chúng tôi là lũ ngu chắc?" Nếu như chỉ là ngủ, thì sao chúng tôi ồn ào thế này mà chị còn chưa tỉnh lại nữa? Phải đó, cô chú, con rẻ của cô cũng gây gớm thật nhỉ. Còn bảo viện trưởng của bọn cháu đích thân đến khám cho cậu ta nữa. Sao cậu ta không nói, chỉ cần gọi một cuộc, là viện trưởng hớt hải chạy vội đến ngay trước mặt mình. Nực cười. Lần này, Điền học thắng thấy chu Minh Phượng không ngừng đẩy Trần mình chết ra ngoài. Hắn lập tức cảm thấy vui mừng. Cậu có đáng cởm hơn nữa thì sao chứ? chẳng phải vẫn bị mẹ vợ xem thường à? Hừm. Hơn nữa, Điền học thắng cho rằng Trần Minh Chết chỉ là một thằng ngu ngốc mà thôi. Con sâu cài kiến, không thể làm được chuyện gì to tát. Hắn vừa thấy Bạch Diệp Trì xinh đẹp như thế bèn động lòng ngay. Dù gì có người phụ nữ xinh đẹp như thế này trong địa bàn của mình, chẳng phải có rất nhiều chuyện mặc hắn sắp xếp sao? Nghĩ đến đây, gương mặt Điền học thắng trở nên đắc ý. Ha <cười> Anh đã nhắc tôi nhớ đấy. Trần Minh Chết lập tức lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Anh chỉ nói một câu. Viện trưởng tư, ông sang đây một chút. Rồi cúp mày ngay. Ha ha ha, <cười> giả vờ giả vịt cũng giống đấy nhỉ. Còn kêu viện trưởng tư đến nữa chứ. Nếu như cậu có thể gọi viện trưởng tư đến, thì hôm nay tôi sẽ dập đầu trước cậu. Mẹ nó, đúng là nực cười. Điền học thắng vừa nói, vừa vội vàng rút điện thoại ra gọi cho phòng bảo vệ của bệnh viện. Sao à? Bảo vệ các người làm cái gì mà còn chưa đến nữa? Nghe thấy thế, Chu Minh Phượng càng cảm thấy buồn bực, bà ta lạnh lùng nhìn Trần Minh chết. Trần Minh chết, cậu lập tức cốt khỏi phòng bệnh cho tôi, đừng có ở đây làm tôi mất mặt nữa. Phải đó, Trần Minh chết, anh hại chị tôi bị tai nạn giao thông còn chưa tính. Anh còn làm chậm trễ việc điều trị của chị tôi nữa sao? Rốt cuộc anh có ý đồ gì hả? Bạch Tuyết lạnh lùng nhìn Trần Minh chết, cô ta tiếp tục cắt gòng. trần minh chiết tôi nói cho anh biết nếu như chị tôi xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho anh đâu bây giờ trần minh chiết không hề quan tâm đến bạch tuyết mà nhìn chu minh phượng mẹ à diệp chi chỉ bị sức chút ra trên trán thôi lúc con đưa cuối vào bệnh viện thì viện trưởng từ và phó viện trưởng phùng cùng nhau trần đoán điều trị cho diệp chi rồi sở dĩ diệp chi chưa tỉnh lại là vì phó viện trưởng phùng đã chăm cứu cho cuối vài mũi để cho cuối nghỉ ngơi không có vấn đề gì đâu ha ha ha nhóc con cậu nghĩ chúng tôi là đồ ngu ngốc hay sao cô chùa không phải là cháu xem thường con rể của nhà cô đừng nói là ban đêm cho dù có là ban ngày vào thời gian đi làm thì cũng không mời nổi viện trưởng vào ông phùng đâu hơn nữa cháu biết nhiều năm nay viện trưởng và ông phùng không còn tự mình chẩn đoán cho bất kỳ bệnh nhân nào chứ đừng nói là hai người cùng đến bởi thế nói thế nào nhỉ con rể của cô chém gió quá đà rồi Trần Minh Chết, cậu muốn chọc cho tôi tức chết đấy hả? Mặt mũi của tôi sắp sửa bị cậu làm mất sạch rồi. Cậu lập tức cút đi ngay cho tôi. Cút, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Chùa Minh Phượng không ngờ rằng Trần Minh Chết lại khăng khăng đóng kịch cho đến cùng. Cậu ta còn gọi điện như thể, đại ca nói chuyện với đàn em của mình vậy. Viện trưởng từ, ông đến đây một lúc. Rõ ràng chỉ cần là người sáng mắt đều nhận ra cậu ta đang dở vờ giả vịt. còn chưa biết điện thoại đã được nối máy chưa nữa, chưa đừng nói đến việc viện trưởng đến đây. Mẹ à, Trần Minh Chiết không khỏi cảm thấy phiền muộn. Vào lúc này, có tiếng bước chân vang lên ruồn dập trên hành lang, người dẫn đầu là một thủ lĩnh bảo vệ, tầm tuổi trung niên. Bây giờ đội bảo vệ gần như vội vàng chạy đến trước cửa phòng bệnh, chỉ vào mấy người trong phòng bệnh rồi la lớn. Ai đang làm loạn trong bệnh viện thế? Lẽ nào không biết đây là đâu hay sao? Đến khi người bảo vệ này nói dứt lời Điền học thắng lập tức bước nhanh về phía bọn họ, hắn nói với bảo vệ Đội trưởng Lưu, Ông đến rồi, chính là thằng danh này đây Cậu ta làm phiền không để tôi khám cho người bệnh Hồi nữa còn đụng tay đụng chân với tôi nữa Các ông mau đuổi cậu ta đi đi Ồ, là chủ nhiệm Điền à? Có người gây chuyện sao? Chủ nhiệm Điền cứ việc yên tâm Tôi sẽ mời người gây rối ra ngoài ngay Lúc nói đến chữ mời Người bảo vệ này còn nhấn mạnh Sau khi nói rất lời, người đàn ông trông nên được gọi là đội trưởng Liêu bước đến trước mặt Trần Minh Chết. chu Minh Phượng và Bạch Tuyết vội vàng nhường đường cho ông ta. Cậu là người đã làm phiền chủ nhiệm Điền khám bệnh sao? Cậu là ai? Có biết đây là đâu không? Ê e là cậu muốn vào tù nhận giáo dục nên mới gây chuyện ở đây chứ gì? Đội trưởng liều to vẻ vinh vinh vào váo, cơ thể vạm vỡ của ông ta cao hơn Trần Minh Chết một cái đầu. trong tay cầm gậy cao số trông có vẻ đáng sợ vô cùng có điều trần minh chết lại nở nụ cười lạnh nhạt tôi là chồng của bệnh nhân tôi không muốn để cho bác sĩ này chữa bệnh cho vợ của mình lẽ nào chẳng được hay sao đội trưởng lưu ông đừng nghe cậu ta nói quảng nói xiên tôi được mẹ của bệnh nhân gọi điện mời đến đây để chữa trị cho con gái của cô ấy đấy người này luôn ngăn cản không cho tôi khám cho người bệnh tôi thấy cậu ta có lòng dạ bất chính biết đầu trưởng còn có ý đồ gì khác nữa vừa nghe thấy thế đội trưởng liều lập tức cảm thấy khó xử vốn dĩ ông ta cho rằng người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ gì đó ở đây kia chứ nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy hình như người ta không muốn để cho chủ nhiệm Điền chữa trị đủ rồi anh bảo vệ cậu ta là con dè của tôi con gái chúng tôi gặp tai nạn giao thông hôn mê đến tận bây giờ nên cậu ta hơi kích động tiểu Điền à Nếu như mình trên nhà chúng tôi nói không sao Thì chắc là không sao đâu Anh về trước đi, làm phiền anh rồi nghe thấy thế Đội trưởng đội bảo vệ lập tức cảm thấy cạn lời Ông ta quay mặt nhìn chủ nhiệm Điền Chủ nhiệm Điền Cậu không có gì làm Nên chơi đùa với anh em bọn tôi hả Sau khi nói dứt lời Ông ta bèn muốn bỏ đi ngay Lần này Điền học thắng cảm thấy vô cùng mất mặt Hắn lập tức đi đến trước mặt Trần Minh Chiết Rồi lạnh giọng mà nói Trần Minh chết, mặc dù cậu không chịu trách nhiệm với Diệp Trì nhưng nếu cô chú đã kêu tôi tới đây thì tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy Thật sự chưa từng thấy ai làm chồng như cậu đúng là đồ vô dụng không có trách nhiệm Điền học thắng vừa nói vừa đi về phía Bạch Diệp Trì hơn nữa lần này hắn muốn cầm cổ tay Bạch Diệp Trì lên À tôi đã nói là không còn anh khám cút đi tay của Điền học thắng còn chưa chạm đến cổ tay của Bạch Diệp Trì Đã bị Trần Minh Chết chụp lấy ngay Hơn nữa bây giờ Trần Minh Chết cũng cảm thấy hơi tức giận Mình đã nói mấy lần rồi Mà cái tên Điền học thắng này Vẫn cứ muốn sảm sỡ diệp trì Sao anh có thể không nhận ra ý đồ dơ bẩn Của Điền học thắng kia chứ Cậu làm gì thế Buông ra mau Đội trưởng Liêu ông có thấy chưa Người này uy hiếp nhân viên y tế chúng tôi kìa Ông mau ra tay đi Xác sắc. À bố trần minh chết cũng không tiếp tục nhiều lời với hắn nữa trực tiếp bẻ gãy cổ tay của điền học tháng ngày. rồi sau đó anh nhấc chân đá bay hắn đi tiếng la hét thất thành vang vọng trong hành lang lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người đội trưởng lưu có vóc dáng cao to ấy chặn trước mặt trần minh chết tôi nói này người nhà bệnh nhân dù cậu không muốn để chủ nhiệm điền khám cho vợ mình thì cũng không cần phải ra tay đánh người đâu chứ à, tay tôi bị gãy rồi Đội trưởng Liêu Ông phải không chế cái thằng côn đồ này Tôi lập tức gọi cảnh sát đến Còng đầu cậu ta lại ngay Hắn vừa mới nói rất lời Trần Minh Chết đã lướt qua cơ thể cao lớn Thô kệch của đội trưởng Liêu Rồi đứng trước mặt Điền học thắng Anh nhấc chân lên Nghiền cổ tay vừa mới bị mình bẻ của hắn xuống nền đất lạnh lẽo Nếu như anh muốn báo cảnh sát Thì để tôi cho anh được gãy vài cái xương luôn Vốn dĩ, Trần Minh Chết đang cảm thấy khó chịu trong lòng. Không ngờ cái tên Điền Học Thắng này cứ khăng khăng đâm đầu vào họng súng. Hắn lại dám mơ tưởng viền vông về vợ của mình. Tất nhiên, Trần Minh Chết phải để lại hồi ức khó quên cho hắn. À, sau khi Điền Học Thắng kêu lớn một tiếng đầy thảm thiết, gần như những người xung quanh lập tức vây lại ngay. Lần này, người bảo vệ họ liều gần như không do dự gì nữa, mà nhanh chóng đi về phía Trần Minh Chết. Hơn nữa, ông ta còn vừa đi vừa rũi tay muốn túm vai của anh. Ông ta không ngờ rằng đột nhiên người nhà bệnh nhân lại làm như thế nên chỉ đành áp dụng biện pháp ứng phó với tình huống khẩn cấp mà thôi. Dù gì, bình thường có gắt điền học thắng như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng là bác sĩ trong bệnh viện. Ông ta là bảo vệ của bệnh viện nên bắt buộc phải bảo vệ sự an toàn cho nhân viên y tế. a Lần này, Bạch Tuyết sợ đến nỗi là hét thất thành bởi vì Trần Minh Chết gần như chẳng buồn nhìn mà xoài lưng nhấc chân đá vào cơ thể người bảo vệ họ liều đang đi nhanh về phía mình. Ông ta lập tức lùi về sau vài bước, suýt nữa đã đập mông xuống đất. Đây cũng là vì Trần Minh Chết không hề dùng sức, chứ bằng không người bảo vệ ấy đã bị gãy mất cọng xương rồi. Cậu! Cậu! Gương mặt của bảo vệ họ liều đỏ bừng lên ngay dù gì cô đá của Trần Minh Chết vẫn làm ông ta cảm thấy hơi đau nhưng cũng vì cô đá này mà ông ta mới biết thanh niên trước mặt không dễ sơi ít nhất cũng chẳng phải hạng tầm thường chỉ sợ người này là dân có vỡ Trần Minh Chết cậu điên rồi cậu có biết mình đang làm gì không gần như đến lúc này chu Minh Phượng mới sực tỉnh táo lại bà ta nhanh chóng đi đến trước mặt điền học thắng hắn đang ngồi phịch trên mặt đất Ôm chặt lấy cổ tay bị gãy của mình Rồi nhìn Trần Minh Chiết Với vẻ mặt cầm phẫn Bác sĩ Tiểu Điển Cháu sao rồi? Có bị thương nặng không? Chúng ta mau qua khoa xương khám đi Bà ta vừa nói Vừa dìu Điền học thắng đứng dậy Nhưng Điền học thắng lại cắn răng nhịn đau Hắn lạnh giọng mà nói Cháu không đi Cháu phải ở đây chờ cảnh sát đến Cháu đã báo cảnh sát rồi Cháu muốn xem xem Cái tên côn đồ Trần Minh Chiết này sẽ thoát thật như thế nào Bác sĩ Tiểu Điền, cháu thấy đó, chẳng qua là vì Trần Minh Chất lo lắng cho Diệp Chi thôi, hay là chúng ta đi khám tay của cháu trước đã? Chú Minh Phượng vội vàng khuyên giải, dù gì đây cũng là bệnh viện, nếu như thật sự làm lớn chuyện thì không phải chuyện đùa đâu. Khi nãy Trần Minh Chất cố ý đả thương người khác, nếu như phải ngồi tù vài ngày thì chú Minh Phượng sẽ không thể ngẩng đầu lên trước mặt người ngoài nữa. Cô chú, chuyện này không liên quan gì đến cô cả. Cô đứng một bên nhìn là được rồi. Lần này, Đền Học Thắng nhìn Trần Minh Chết với vẻ mặt tức giận. Hắn quyết định đợi đến khi Trần Minh Chết bị bắt, thì nhất định phải cho Trần Minh Chết hưởng thụ cho đã ở trong đồn cảnh sát. Hơn nữa, hắn còn muốn tìm người xử lý Trần Minh Chết, không đánh gãy tay chân của anh, thì quyết không thôi. Mẹ, không sao đâu. Nghe chu Minh Phượng nói giúp cho mình, ít nhiều gì, Trần Minh Chết cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. không sao không sao trần minh chết cậu nói xem mấy tháng nay nhà chúng ta có được yên không đều tại vì cậu gây gù cái gì đấy không biết đây là bệnh viện à vào lúc chùa minh phượng định lên tiếng nói tiếp một giọng nói giả nùa hết sức nghiêm nghị lập tức vang lên đi cùng với ông ta vẫn còn vài bác sĩ điều trị chính những bảo vệ nhìn thấy ông ta dẫn theo vài bác sĩ điều trị chính đi nhanh về phía bên này đều lần lượt nhường đường Tất nhiên, nhóm bệnh nhân và y tá đang vây lại hóng chuyện cũng biết ông ta Đó là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân hàng đầu trong Tân Thành Từ Hằng Tùng Bên cạnh Từ Hằng Tùng còn có Phùng Ninh Tài Những người xung quanh đều đưa mắt nhìn Trần Minh Chiết Mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ đã nhìn thấy Trần Minh Chiết đánh người Hơn nữa, không những đánh điển học thắng và còn đánh cả bảo vệ nữa Vệ trưởng, người nhà của bệnh nhân hành hung trong bệnh viện của chúng ta. Ông nhìn này, tay của tôi đã bị cậu ta bẻ gãy rồi. Ông nhất định phải. Có điều, không đợi Điển học Thắng khóc lóc tố cáo cho xong từ hàng tùng đã nhanh chóng đi đến trước mặt Trần Minh Chiết. Vệ trưởng, ông đừng đến gần cậu ta. Lần này đội trưởng Lưu vừa nói, vừa chắn trước mặt từ hàng tùng. Bây giờ Trần Minh Chiết vẫn không nhúc nhích anh chỉ chậm rãi đi vào trong phòng bệnh. Tránh ra. Viện trưởng, thanh niên này nóng tính lắm. Làm xăng làm bậy, chẳng lẽ tôi còn không biết cậu Trần là ai hay sao? Đám các người chẳng có gì làm à? Mau đi khỏi nơi này cho tôi. Ngoài ra, kêu bọn họ đừng quay lại đây hóng chuyện nữa. Có phải là chuyện gì to tát đâu. Câu nói của từ hàng tùng khiến cho những người có mặt ở đây hơi sững sờ. Đội trưởng Liều lại phản ứng nhanh chóng. Ông ta đã nghe thấy viện trưởng Liều gọi cậu Trần... Lẽ nào thanh niên này chính là cậu Trần trong miệng của viện trường sao? Hơn nữa, không đợi ông ta lên tiếng từ hàng tùng đã nhanh chóng bước vào trong phòng bệnh. Cậu Trần, khi nãy tôi có chút việc nên đến chế. Lúc nghe thấy thế, đội trưởng Lưu chỉ mong có thể xông lên tát cho điền học thắng một cái xuyên nữa làm ông ta đắc tội với ông lớn rồi. Đội trưởng Lưu lập tức chỉ huy mấy người bảo vệ mà mình dẫn theo giải tan đám đông rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này Vào giờ phút này, không chỉ Điền học Thắng mà cả Trung Minh Phượng và Bạch Tuyết đều hết sức ngạc nhiên. Viện trưởng, Điền học Thắng nén đau đứng trước cửa phòng bệnh. <cười> Điền học Thắng, vốn dĩ tôi thấy, cậu từng đi du học nước ngoài nên cứ tưởng y đức của cậu cũng được lắm chứ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, cậu thật làm tôi thất vọng. Trước kia, tôi và Phó Viện trưởng Phùng nhiều lần thấy bất mãn về thái độ của cậu khi giao tiếp với bệnh nhân. Không ngờ, hôm nay cậu còn xung đột với người nhà bệnh nhân nữa. Bởi thế, sau khi quan sát thái độ của cậu trong hơn một tháng thực tập, chúng tôi quyết định sẽ không nhận cậu vào làm. Lát nữa, cậu có thể rời khỏi bệnh viện rồi. Hả? Viện trưởng, tôi... Cậu cái gì mà cậu? Bệnh viện của chúng tôi lấy con người làm gốc. Bệnh viện nhân dân hàng đầu của chúng tôi không cần loại người như cậu. Sau khi nói rất lời... Ông ta bèn nói với một bảo vệ gác cửa Mời những người không có liên quan đến bệnh viện ra ngoài Vâng, thưa viện trưởng Điền học thắng bị lùi ra ngoài Trong những tiếng gào thét không cam lòng Cậu Trần Tôi và ông Phùng đã khám rồi Cô Bạch không bị gì nghiêm trọng hết Chỉ là mệt mỏi quá Nên cần nghỉ ngơi mà thôi Lát nữa chúng tôi sẽ cử y tá đến làm kiểm tra toàn thân cho cô Bạch Trần Minh chết gật gật đầu Làm phiền viện trưởng tư rồi Trong lúc bọn họ nói chuyện Chu Minh Phượng bước đến trước mặt Bạch Diệp Trì Rồi hỏi Viện trưởng Đầu của con gái tôi có bị gì không? <cười> không sao đâu Chỉ bị xước nhẹ thôi nghỉ ngơi một ngày là được Nghe Từ Hằng Tùng nói thế Chu Minh Phượng mới gật đầu Rồi mỉm cười mà nói Cảm ơn Viện trưởng Từ Cảm ơn Từ Hằng Tùng vội vàng lắc đầu tỏ ý không có gì cả Đợi đến khi Từ Hằng Tùng và vài bác sĩ điều trị chính rời khỏi phòng bệnh Bạch Dũng Quang bèn đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài A Phượng, hôm nay bà ở đây chăm sóc Diệp Trì đi để cho con bé nghỉ ngơi, tôi lên công ty đây Chú Minh Phượng gật gật đầu rồi nói với Trần Minh Chết Còn không đi tiện bố cậu đi Thật tỉnh Trần Minh Chết đáp lại một tiếng Vâng, anh nhìn Bạch Diệp Trì vẫn còn đang ngủ say ấy rồi mới quay lưng đi ra khỏi phòng bệnh Mẹ ơi, mẹ nghĩ vì sao Trần Minh Triết lại quen với viện trưởng từ thế? Khi nãy viện trưởng từ tỏ vẻ khách sáo với anh ta quá chừng. Đó là vì viện trưởng từ khiêm tốn, chỉ cần dẹp chi không sao là được rồi." Bạch Tuyết cũng gật gật đầu, nhưng trong lòng cô ta càng lúc càng cảm thấy anh rể của mình không phải là người bình thường, nhìn thái độ của viện trưởng với anh ta ban nãy là biết, thậm chí Điền Học Thắng vừa làm trái ý viện trưởng là ông ta đuổi việc hắn ngay. Mà chẳng buồn hỏi han. Rõ ràng ông ta làm thế là để cho Trần Minh Chết xem Còn Trần Minh Chết chẳng nói một câu nào Như thể mình là người ngoài cuộc vậy Hoàn toàn không coi điền học thắng ra gì Nhớ lại cuộc đùa xe hồi trước Mặt sẹo quen biết với anh ta Đánh lý thiên hào tơi bời Mà cũng không bị báo thù. Còn có những người đẹp tuyệt trần Liên tục xuất hiện nữa Càng lúc Bạch Tuyết càng cảm thấy E là anh rể của mình có bí mật gì đó không thể cho người khác biết. Lúc Trần Minh Chất lái trước Porsche bị chảy sức hết sức rõ ràng ấy, rời khỏi bệnh viện, Điện Học Thắng vừa mới băng bó cổ tay và dọn dẹp xong đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Hắn tức giận lấy điện thoại ra, bấm một dạy số. Anh bốn mắt, anh bị người ta bẻ gãy cổ tay, anh xếp vài người anh em báo thủ đi, em trả anh 50.000. 50.000 đã đủ để tháo một cánh tay xuống rồi. Ai đấy? Tào Gan đến vậy à? Dậm nói uể oải vang lên trong điện thoại. Thằng ở rèm vô dụng trong nhà họ Bạch Trần Minh chết. Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.